Trương hạt. công bị vây mị lần nữa bước trên cái này một chiếc thuyền lại phát hiện một cái để hắn phiền muộn vô cùng kết quả long cốt hủy được thất thất bát bát làm sao còn rời bến dịch thân sắc mặt rất là khó coi ở vĩ đại tuyến đường an toàn cho dù là mạnh như dâu trắng miễn là ngươi không thể bay vọt vĩ đại tuyến đường an toàn như vậy như vậy không có một chiếc thuyền ở vĩ đại tuyến đường an toàn đều giống nhau là nửa bước khó đi ghê thợm lẽ nào sẽ không có biện pháp sao dịch thần một quyền đập xuống đất thật vất vả bình định nhận giới chuẩn bị hảo hảo quá quá hảo sinh hoạt cùng su na cả dù giả sinh đứa bé kết quả bị đẩy tới vĩ đại tuyến đường an toàn không nói một thân tân khổ tu luyện được tới thực lực cũng mất đi hiện tại tức thì bị vây ở một cái đảo biệt lập bên trên lúc nào cũng có thể sẽ chết đói chết h á t liên tiếp lo lắng sự tình để nội tâm của hắn tràn đầy phiền táo cùng bất an lẽ nào liền không thể cho ta một chiếc thuyền sao ta chỉ muốn một con thuyền ra biển thuyền ghê tợm nếu như ta binh độn còn ở nơi này đừng nói một con thuyền thuyền gỗ coi như là hàng không mẫu hạm ta đều chế tạo hai mươi bảy đi ra dịch thần nắm đấm nện ở trên bong thuyền hắn lần đầu tiên như vậy khát vọng mình có thể chế tạo một chiếc thuyền phanh đây là dịch thần ngơ ngác nhìn một màn trước mắt lúc đầu cũ nát không gì sánh được căn bản là không có cách đi đội thuyền bỗng nhiên trong lúc đó sản sinh biến hóa vỡ tan lòng cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị thay đổi ngắn ngủi khoảng khắc rách mướp đội thuyền đã không thấy thay vào đó là một con thuyền so với mẹ g ì nhỏ một vòng mới tinh đội thuyền mặc dù chỉ là một con thuyền ở nơi này thế giới tuyệt không thu hút phổ thông đội thuyền nhưng để dịch thần mừng rỡ như điên dịch thần đây là chuyện gì xảy ra góp nhặt vật tư đi tới suna cả dù ra hai người trợn tròn mắt ta cũng không dịch thần đứng dậy vừa mới chuẩn bị nói lại cảm thấy một hồi mê mội nhất thời ngã trên mặt đất hắn chỉ cảm thấy chính mình phóng phật thiếu dưỡng tựa như vội vã từng lốn từng lốn hô hấp nửa giờ sau đó một con thuyền mới tinh không có hải quân kỳ cũng không có hải tặc kỳ đội thuyền từ một chỗ đảo biệt lập bên trên đi rời bến vẫn là không được sao xủ nạ nhìn dịch thần nén đủ lực nhưng vẫn là không có biện pháp chế tạo ra những vũ khí khác tới không được hiện tại ta có thể khẳng định ta năng lực mặc dù không c ó hoàn toàn mất đi nhưng cũng có thể là mất đi chả cờ dạ nguyên nhân cũng có thể là một ít không biết tên nguyên nhân ta có thể lực lớn biên độ yếu bớt những vũ khí khác còn lại công cụ toàn bộ đều không cách nào chế tạo ra chỉ có thể chế tạo một chiếc thuyền một con thuyền cùng cái này thế giới đội thuyền giống nhau cực kỳ thông thường thuyền tiên tiến một chút tỉ như các loại vũ khí nóng hàng không mâu hạm các loại đều không thể chế tạo ra hơn nữa chế tạo đội thuyền cần tiêu hao ta đại lượng thể lực và tinh thần ta hiện tại chế tạo một chiếc thuyền hoàn toàn bất thời giờ rơi tất cả của ta bộ phận thể lực và bộ phận tinh thần dịch thần cười khổ nói bất quá đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh ít nhất đối với bây giờ chúng ta mà nói cần nhất chính là một chiếc thuyền như vậy chúng ta cầu sinh năng lực cũng lớn biên độ đ ể cao cũng không tính là thông thường thuyền ít nhất còn có cái vật kia cả rủ dạ chỉ vào phía trước hai tòa đại pháo xin nhờ loại này đại pháo ở nơi này thế giới trên cơ bản mỗi một chiến thuyền ra biển thuyền đều có đối với có chút thực lực người đều khó có thể tạo thành lực sát thương dịch thần kém chút hết trôi nói rồi đừng yêu cầu cao như vậy ít nhất người so với chúng ta hai cái tốt có thể là n g ư ờ i huyết kế giới hạn tương đối đặc thù đi có thể lấy tinh thần cùng thể lực để thay thế vận dụng huyết kế giới hạn trả cờ dạ tiêu hao hai chúng ta thật là một điểm năng lực cũng không có chỉ có thể sử dụng thể thuật u nói n rằng khả năng mất đi chả cờ ra nguyên nhân đi ta huyết kế giới hạn mới có thể yếu đến nước này dịch thần cũng chỉ có thể như vậy hiểu các ngươi xem phía trước dường như có thuyền cạ rủ dạ đứng ở thuyền chỗ cao nhất cư cao lâm hạ nhìn về phương xa một mực tìm kiếm còn lại đảo nhỏ thật vậy chăng nhưng vấn đề là chúng ta cũng sẽ không khống chế đội thuyền a su nạ sắc mặt vui vẻ ta thử nhìn một chút dịch thần một tay đặt tại đội thuyền lên mặt sắc vui vẻ ta có thể trực tiếp khống chế đội thuyền tiến hành đi thật tốt quá nói như vậy coi như không có chuyên nghiệp nạ mỹ chúng ta cũng có thể thao túng đội thuyền tiến hành đơn giản đi v o a n h ở dịch thần dưới sự thao túng đội thuyền bắt đầu hướng về cả d ù dạ chỉ phương hướng lái đi rất nhanh bên thai liền nghe được liên tiếp vang lên đại pháo tiếng cả d ù dạ mau xuống đây tìm hiểm hộ dù nạ đi khống chế đại pháo nếu như là thuyền hải tặc không nói hai lời đánh trước dịch thần sắc mặt căng thẳng thật nhanh nói ra vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc tuyệt đại đa số đều là hung tàn cực kỳ chỉ có số rất ít thật là lấy truy cầu tự do đợi một chút các loại mộng tưởng ra hải đại đa số đều là nữ làm âm bắt người cất của không chuyện ác nào không làm hai người các ngươi xinh đẹp như vậy khó bảo toàn sẽ không dẫn phát chiến tranh chỉ ngươi nói ngọt xú nạ trên mặt toát ra vẻ vui mừng bị chính mình lão công khen ngợi như vậy nội tâm của nàng nhưng là hết sức hưởng thụ ta nói nhưng là sự thực dịch thần nghiêm túc nói ra ở vĩ đại tuyến đường an toàn tài b ả o đao kiếm vũ khí thức ăn bảo vật nữ nhân là dễ dàng nhất dẫn phát chiến tranh đặc biệt nữ nhân xinh đẹp dù nạ đương nhiên biết mình dung mạo có bao nhiêu mỹ như vậy sự tình nàng tại nhận giới cũng đã gặp qua không ít chỉ là trước đây có thực lực cường đại làm hai trăm năm mươi bảy hậu thuẫn cho nên không sao cả mà thôi có thể hiện tại bọn họ đều cực kỳ yếu ớt nếu như gặp phải cường đại hải tặc nhưng là rất nguy hiểm lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước may mắn nàng trước đây cũng thao túng quá dịch thần vũ khí nóng cũng biết làm sao sử dụng đại pháo may mắn a cả rủ dạ lấy ra hai thanh phi tiêu mặt trên lại còn cột nổ phù ai sớm biết trước đây ta cũng mang theo phi tiêu cùng nổ phù dịch thần cùng sủ nạ liếc nhau nở nụ cười khổ đối với phía trước bọn họ mà nói nổ phù phi tiêu loại vật này thật là không hề có tác dụng cho nên bọn họ một b à đều không mang ngược lại là cả rủ dạ mang theo người một ít theo thuyền bệ tiếp cận dịch thần cũng xem rõ ràng trước mắt chiến đấu tình trạng hai chiếc hải quân thuyền đang vây công một cái đứng ở trên thuyền nhỏ nam nhân đó là dịch thần kinh ngạc nhìn phía trước cái kia mười mấy tuổi tả hữu nam nhân cái kia so với lao h ưng còn muốn sắc bén con mắt để hắn tâm lý toát ra một cái tên giờ g i cụ lệ mi hát tuy là hiện tại mới mười mấy tuổi dáng vẻ nhưng tuyệt đối là ngày sau thế giới đệ nhất đại kiếm hào mắt tương mị hạt những thứ kia là hải quân sao thật sự chính là cùng như ngươi nói vậy thích rất nhiều người vây công một cái juna nói rằng